các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net chưa hết hôm sau đúng buổi sáng chủ nhật tiệm hớt tóc t h a n h nữ vân của hải bánh được một đám đệ tử dung hà ghé thăm món quà dung hà gửi hải hấp mang đến là một xô phân lỏng em làm thế là em giết anh rồi hải bánh vừa khóc tức t ư ở i vừa nói em không làm thế làm sao em sống nổi với chị dung mong anh hiểu cho em Hải Hâm cũng nói, đôi mắt đỏ hoe. t h ứ là tiệm hớt tóc thanh nữ, nơi làm ăn chính thức của Hải Bánh cũng bị Dung Hà quyết định t r i ệ t hạ. Tống Hoàng Hồn gọi điện báo cho Nam Cam để nhờ can thiệp. Nam Cam nghe xong chỉ điểm nhiên trả lời: Quân Dung này có nghe lời ai đâu? Tôi chịu, không làm gì được đâu. đ ầ u giờ chiều, Hải Bánh và Tống. bắt được liên lạc với dung hà điều kiện để thương lượng của dung hà đưa ra khiến tống tái mặt nhìn hải bánh dung hà cho rằng việc hải bánh bảo kê cho am polo là vớ vẩn chỉ có thị mới đ ủ tầm cỡ để q u á n xuyến việc này muốn thị để yên cho làm ăn ngoài số tiền phải trả hàng tháng để bảo kê cho am polo tống cần phải mua hẳn căn nhà ở thủ khoa huân đang dùng mở tiệm vân của Hải Bánh để giao luôn cho Dung Hà làm nguồn thu nuôi đám em út ở Hải Phòng. Hải Bánh ngồi lặng người để suy nghĩ. Tống bỏ đi ra ngoài. Trước mặt gã du đảng Hà Nội chỉ còn lại Giang, cô nhân tình đ ắ m của và Long Tây, đàn em thân cận nhất của Hải Bánh. Anh gọi điện thử cho Nam Cam xem l á m ấy bảo sao. Long Tây nói, ở có ly đấy. Hải gọi xem phù thủy có điều khiển được âm binh hay không. Có lão già ấy, may ra mọi việc sẽ t h t h ỏ a Giang hưng ở ứng, nhận thấy lời khuyên của đàn em và của cô bầu có lý, Hải gọi điện cho Nam Cam sau khi t h o ậ t lại nguồn cơn. Hải bánh hỏi luôn: Theo anh n ằ m em phải làm sao? Sao cô Dung lại làm kỳ vậy? Bây giờ em gọi điện thương lượng xem cô ấy tính sao? chỗ anh em sống mà cô ấy quậy coi sao được. nếu như chị Dung vẫn không chịu thì sao? chú là giang hồ, chuyện như thế chú phải biết xử lý sao rồi mà. anh n ă m nói vậy em hiểu ý anh n ă m rồi. ví thử em và chị ấy xô sát, công an sợ đến em thì sao? chuyện chính quyền chú khỏi lo, để anh n ă m tính. dạ, em cảm ơn anh n ă m Hải Bánh nói lấy nhí qua điện thoại, như nhận ra chưa đủ ép phê của lời nói, Nam Cam bồi luôn một câu: Con này giết rồi chẳng có ai ra gì, anh ghét nó quá, chỉ muốn đ ư ợ c thấy mặt nó nữa cho rồi. Hải Bánh tắt điện thoại, mặt dạng dỡ sau cuộc trao đổi. Gã có biết đâu ngay lúc vừa điện thoại xong cho gã, Nam Cam đã tháo luôn sim cạc. vứt vào giò rác để phi tang chứng cứ và lập tức đi vào bệnh viện để dưỡng bệnh. hầu có bằng chứng ngoại phạm, ý nghĩ vậy. khẩu du lơ của đảng Tây vốn thường xuyên cho hải bánh mượn vào các cuộc va chạm đụng độ đã do hải bánh rút ra nã thẳng vào nhóm địch t h ổ trước cửa ba hoàng h ô n của Kim Anh. nay được quyết định sử dụng vào việc khử dung hạ. l n g Tây gọi hai sát thủ. là trường và hưng đến ra phó nhiệm vụ. Anh thư, cô bộ nhí của hải bánh có trách nhiệm cung cấp xe cho nhóm sát thủ. Bọn chúng chỉ còn chờ và kết quả cuối cùng gặp gỡ vào lúc 11 giờ đêm. Tất cả đã được sắp đặt đâu vào đấy. Để động viên đàn em, hải bánh cũng cho biết luôn mức thưởng. Anh nói chuyện với chú năm rồi. x o n g vụ này mấy đứa. sẽ có ngay 15.000 USD tha hồ tiêu xài. Sau đó cần thêm bao nhiêu? Anh nghĩ chú n ă m chẳng tiếc đâu. Thế là mũi tên đã lắp vào chiếc nỏ, chỉ chờ lại cò. Hơn 12 giờ đêm, trên đường đã vắng ngắt. Thỉnh thoảng vài chiếc xe chở giới dân chơi về đêm chạy vượt qua. Gió đêm mát rượi thổi nhẹ và gương mặt giữ tận của đàn chị Hải Phòng dung h à Ngồi trước cửa ba. bên cạnh dung hà là cô vợ 19 tuổi xinh đẹp không thể tưởng của thị đang mỏng manh trong chiếc váy ngủ mỏng như chiếc cánh ve sầu. Nghe